các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thương từ mọi phía mà. Câu chuyện giữa hai người tới đây thì Kiều và Diễm từ bên ngoài ùa vào, chúng có vẻ hối hả. Má, chị Tuyền đang định dọn đi kìa, lấy cả anh Sinh nữa. Nghe vậy, ông Thành Đạt vội kéo vợ, "Mau lên, suýt nữa thì ta quên mất hai đứa này đó." Thế là bốn người cùng bước về hướng ngôi nhà cũ. Nơi đã chứa đựng và xảy ra quá nhiều chuyện. Còn cách khoảng vài chục mét, họ trông thấy chị em Tuyền và bà Vú đang xách vali đi ra ngoài. Phía sau có cả Sinh. Chính ông Thành Đạt là người lên tiếng đầu tiên. Này, ai cho phép mấy đứa dám tự tiện rời chỗ ở của mình vậy chứ? Nhỏ Tú dành phần đáp lại. Dạ thưa, một ngôi nhà đã từng xảy ra án mạng chôn đáp xác chết thì tụi cháu làm sao dám ở nữa chứ?" Ông vội bước tới. "Nhưng mà nó có làm hại gì các cháu đâu? Tất cả vẫn ấm cúng đây chứ?" Rồi ông đẩy lưng hai chị em Kiều và Diễm rồi nói, "Này các con, các con hãy hòa đồng với bạn đi." Tỏ ra vâng lời ông, Kiều và Diễm tới giữ chân nhỏ Tú bằng cách rủ rê. Mình đi hái hoa kết lại đeo cho cô dâu chú rể nha. Tú ngơ ngác nói. Nhưng mà ở đây thì ai đóng vai trò quan trọng đó? Thế là Kiều chỉ vào hai người lớn tuổi nhất vui vẻ nói. Đây là một cặp nè. Diễm cũng không chịu chậm trễ, kéo vội tay Tuyền đặt vào tay Sinh nói. Và đây là một cặp nữa nè. Ông Thành Đạt buông một câu đầy ý nhị Nếu như không có những điều tồi tệ Thì ta biết lấy gì so sánh những điều tuyệt diệu đang diễn ra ở đây Kể từ nay tất cả các con đều là con của ta nha Ta sẽ cho tu sửa ngôi nhà cũ này Để nó không còn bị hoang phế nữa Để không còn gây ấn tượng sợ hãi đối với một ai nữa Và sinh tự nguyện nói Dạ con sẽ đến ở đây với Tuyền Sau khi chúng con đã làm lễ thành hôn Diễm và Kiều cùng rơ tay Hai đứa con cũng sẽ đến luôn Ông Thành Đạt gật gù nói Vậy là tốt rồi Linh hồn thằng nhỏ bây giờ chắc đã vui rồi Bởi nó đã được siêu thoát Từ nay không làm phiền ai nữa Quả là thế thật Từ đó về sau Tiếng mở cửa giữa đêm khuya không còn diễn ra nữa. Mọi người sống ở đó thật vui vẻ, nhất là sau khi tuyển cho ra đời một cậu nhóc bụ bẫm vào một buổi sáng mùa đông. Hạnh phúc bao trùm lên cuộc sống của tất cả mọi người sau những biến cố bi thương. Hoa Păng Xê nở rộ khắp sân vườn như lời chúc tốt đẹp cho các tâm hồn nhân ái dù luôn bị vây quanh bởi những đám sương mù. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ma căn nhà ma ở đồi xương mù. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net